các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đặc biệt tìm đồng học trước kia làm ra khẩu ung miễn trò lão đại nhà nàng đột nhiên phát sinh ra ý tưởng kỳ quặc lúc đó nàng không chết mới là lạ may mắn nhị ca làm người đủ phúc hậu cố gắng thuyết phục đại ca ngoan cố nàng thế này mới có thể mang theo hành lý theo trong nhà chuyển đi ra diễn thì phải diễn cho tới cùng vì không cho bọn hạng nghi ngờ nàng cùng vài tên đồng học đến sân bay diễn trò tiện đưa thân thiết xong mới xoay người rời đi Cái này cũng chưa tính cái gì Cuối cùng nàng còn lớn hơn bút tích Tài trợ lão đồng học xuất ngoại lữ hành Hơn nữa đem đại ca cấp của nàng Để khoản tạp giao cho các nàng Tùy tiện các nàng mua cái gì đều có thể Khiến cho của nàng kia Vài vị lão đồng học Quả thực lấy nàng làm thầm giống nhau đến bái Nàng thờ hồng hộc Dẫn theo đại sư Lý Tương Xuất ra cái chìa khóa mở ra cửa phòng sau Hiện ra ở nàng trước mắt Bố trí làm nàng nhịn không được Nới rộng ra mắt Làm bạch khác ba cái chủ yếu thắc xái giao nhau, đem toàn bộ đại sảnh vẽ bề ngoài kỳ ngắn gọn lại gọn gàng. Hơn nữa không biết vì sao, nhìn đến như vậy không gian, nàng liền kìm lòng không đậu hồi tưởng, khởi cái kia kêu đoàn úy kỷ nam nhân. Thầm trầm, hào phóng, ngắn gọn, lưu sướng, không khoa trương, giống như phong cách làm người của hắn. Ban đầu nàng còn tưởng rằng cái kia nam nhân hội giống nàng giống nhau. Ở tại mỗi chàng xa hoa quá mức biệt thụ lý. Này gian phòng ở nội tràn ngập một cỗ xa lạ, lại không khí thanh tân. Rộng mở sáng người đại sảnh, sao hoa sạch sẽ phòng bếp, bốn phòng ngủ một cái thư phòng, bên trong bố trí gọn gàng ngăn nắp. Tầng cao nhất là một cái ban công thật to, từ phía trên nhìn xuống có thể nhìn thấy phân nửa đài Bắc. Trên ban công cũng có vô số bồn hoa đẹp. Trình giữa là một cái bể bơi, bên trong chạm làm nước ao ở gió nhẹ nhẹ phẩy hạ. Nhất bà nhất ba lưu động. Họa Vũ bị này trang phòng ở thiết kế rung động. Thiết kế này phòng ở thiết kế sư nhất định là một cái đứng đầu đại sư. Nếu không làm sao có thể đem điều này không gian, tạo ra như vậy có thưởng thức. Chính là cái kia đoàn úy kỳ nhân. Hai cái thật to, hành lý tường giữ bãi hai phấn hồng, sắc chip bông hùng. Một đống hộ phu đồ dùng cùng nội y khố lộn rộn, chất đóng ở một bên. Làm đoàn úy kỳ về nhà chung thời điểm, nhìn đến chính là trước mắt trường hợp trong nhà, khách phòng cửa phòng đại khai. Mà cái kia kêu Hà Duyệt Vũ nữ nhân, tác mềm nhũn nằm ở một đống quần áo bên trong, giống đang ngủ thật lâu. Hắn nhịn không được, nhẹ giọng đi vào khách phòng. Loan Hạ cao tào thân hình ở nàng trước mặt, ngồi xổm xuống. Nàng non mịn không tí vết, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở phía bông hùng mềm mại, lông tơ chung. Tiêm trưởng lông mi hơi hơi quốc phúc, phấn hồng sắc cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra mi người sáng bóng đoàn úy kỳ không thể lý giải chính mình vì sao lại nhớ mãi không quên được nàng. làm nàng nhìn thấy đoàn úy kỳ khuôn mặt nhỏ nhắm lập tức lộ ra nụ một nụ cười, hơn nữa còn khoa trương đem hai tay đặt ở bụng chỗ hướng hắn được rồi cái 90 độ đại lễ thiếu gia ngài đã về rồi. đoàn úy kỳ bị bộ dáng khoa trương của nàng làm cho hoàng sợ, cô nàng này rốt cuộc là đang làm cái gì? cư nhiên đem chính mình cho trở thành nữ giúp việc hôi hài trong phim hoạt hình, hơn nữa còn kêu một tiếng. Thiếu ra, ngài đã về rồi. Thanh âm ngọt ngào như mật làm cho hắn một phen run người. Hạ Duyệt Vũ táp đại cầu hùng dép lê chạy đến trước mặt hắn, giúp hắn cởi áo khoác. Thiếu ra, hôm nay không bận việc sao? Thiếu ra, có phải ngài mệt lắm không? Thiếu ra, ngài có muốn ta mát xa hay không? Quải hảo áo khoác sao? Nàng không khỏi, phần trần đưa hắn xả hướng phòng khách sofa chỗ. Bàn tay nhỏ bé mềm nhũn Giả đi, giả lại trên vai hắn. Đoàn úy kỳ không nhịn được quay người lại. Hà tiểu thư, gọi ta tiểu vũ là được rồi. Nàng lập tức cười một nụ cười siêu cấp đáng yêu. Từ nay về sau, quan hệ của chúng ta chính là chủ tớ, cho nên ta sẽ xưng ngài thiếu gia. Ngài kêu ta tiểu vũ, hy vọng phục vụ của ta sẽ làm cho thiếu gia vừa lòng. Niết vai hắn, nàng giúp hắn rót một chén trà. Thiếu gia thỉnh uống trà. Đàn úy kỳ nâng mày, hoàn toàn không hiểu cô nàng này có ý đồ gì. Nếu hiểu biết của hắn đối với nàng cho thấy, nàng cho dù không phải là đại tiểu thư an nhàn sung sướng, cũng có thể là tiểu thư khuê các. nàng làm sao làm được những thứ này. Thiếu ra, ta nghĩ ngải nhất định có chút đói bụng, cho nên chuẩn bị chút thực đơn phong phú cho ngài. Không để hắn nghĩ ra động cơ của nàng, Hà Duyệt Vũ kéo hắn về hướng nhà ăn, làm đàn úy kỳ nhìn đến trên bàn bài mỹ vị món ngon sao? Sắc mặt lại trở nên có chút kỳ quái. Thiếu gia, thì ngài nếm thử tay nghề của ta, rốt cuộc có hợp khẩu vị của ngài hay không?" Nàng vườn Bạch như hành ngọc tay nhỏ bé, cầm lấy chiếc đũa gắp tôm, bóc Nghe hot nhất tại đọc